Trọng khổ vị, tác giả, tửu tiểu thất, người đọc, thanh xà. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Chương 17 Sinh đọc như thật Từ sau kế hoạch hạng cục tiền đường của ta tạm thời mắc cạt, cuộc sống vẫn như cũ, lờ đảng trôi nhanh, nháy mắt đã đến cuối kỳ. Phiếu điểm của tình đường có chút kỳ dị, trên cơ bản là phân hóa thành hai cực, trừ bỏ tiếng Anh, thành tích môn khác đều tốt đến mức là người ta giận sôi gan. Thậm chí mấy môn này, hắn không có đặc biệt đi nghe công khóa, cũng đều có thể thẳng tiếng nhóm thứ nhất, mà tiếng Anh thì thật thê thảm một chút, hắn bị trượt. Tuy thực chuyện này là trong dự kiến rồi, chẳng qua hắn không muốn nhìn thẳng vào sự thật thôi. Ta nhìn chầm chầm con dấu đỏ bắt mắt trên phiếu điểm, hỏi hắn Tiền đường, nếu người thi lại tiếng Anh có thể đạt chuẩn không? Tiền đường nhìn ta như thể đang nhìn kẻ ngớ ngẩn người từng thấy ta thi tiếng Anh đạt chuẩn sao? Toát mồ hôi, hình như ta chưa từng thấy qua Vậy ngươi làm sao bây giờ? Học lại sao? Học lại cũng không thể khẳng định sẽ đạt chuẩn Tiền Đường đem phiếu điểm vo thành một nhúm ném vào thùng rác. Hiện tại vấn đề mấu chốt không phải là ta nên làm gì bây giờ mà ta tính xem nên làm gì bây giờ. Có ý gì? Giúp ta học bù thêm, Tiểu Vũ. Chiều này của Tiền Đường cũng xem là nhìn mãi thành quen rồi, tiếng ăn của hắn cứ xảy ra vấn đề liền thích tìm ta, nhưng đây cũng không phải là chuyện ta có thể quản được. ta cũng không phải chưa từng giúp hắn học thêm, nhưng một lần kia có cho ra hiệu quả rõ ràng đâu. Hơn nữa về chuyện này, ta có chút tâm tư, hắn chưa nhìn ra, nhưng chính bản thân ta lại rất rõ ràng, ngộ nhỡ ta nhịn không được làm ra chút việc. Nghĩ tới đó, liền nhức ấp, ta lắc đầu. Tìm miễn dịch của người đối với tiếng anh thuộc loại A+ rồi. Loại trình độ như ta tạm thời phá không được Không thì ngày thỉnh cao nhân khác đi Tiền đường mặt không biểu cảm Hướng ta mở tay ra Trả tiền lại đây Ta sửng sốt Tiền gì Tiền đường ngồi trên sofa Bắt chéo chân Quanh tay trước ngực nhìn ta Như là ông chủ Đang nhìn một nhân viên bất tài Không tính trung học trước kia. Chỉ cần tính từ lúc ta học đại học đến bây giờ Người nợ ta có 2 ba ngàn thôi Tiền của ta là giữ lại cho vợ ta dùng Người không biết sao Mẹ nó quá vô sĩ Lại dùng chiêu này chơi ta Ta hiện tại đặc biệt muốn hỏi tìm đường một chút Có phải tiêu tiền của người Thì phải làm vợ của người không <cười> Tiểu vũ Người nghĩ gì thế à, không Không có gì Cái kia tiền đường à có phải giúp ngươi học thêm thì tiền ta nợ ngươi có thể xóa bỏ hay không? Tiền đường trưng ra cái biểu cảm thật đáng đắn Cũng không nhất định để xem biểu hiện của ngươi đã Ta ở trong lòng lén lút dựng thẳng ngón tay giữa ra với hắn Vấn đề dạy thêm tiếng Anh cho tiền đường Ta còn cố ý nhờ chu Văn Trường cố vấn một chút Vị chu thiếu gia này tiếng Anh tốt hết chỗ nói Hắn nghe xong tình huống của tiền đường, nói Người học tiếng Anh thành tích không tốt phân ra hai loại Một loại căn bản là không có dây thần kinh học tiếng Anh Một loại khác chính là nhắc tới tiếng Anh thì không muốn ăn cơm Tiền đường có lẽ thuộc loại sau Tiếp đó thì sao? Tiếp đó học thuộc từ đơn đi Có thể học bao nhiêu thì cứ học Tùy rằng lần này thì lại là có chút nguy hiểm Nhưng kiên trì tiếp tục, về sau thành tích của hắn sẽ không quá khó coi. Người giám sát hắn, mỗi giây mỗi phút đều hướng hắn thổi phong sự khủng bố của việc nợ môn. Thế này có được không? Nếu vẫn không được, vậy chỉ có thể tìm giáo viên tiếng Anh mà khóc thôi. Người yên tâm, bộ dạng của tiền đường rất dễ khiến cho người ta yêu thương. Giáo viên tiếng Anh nói không chừng sẽ mềm lòng. Ta như bị sét đánh một cái. Dùng cái từ khiến người ta yêu thương này Để hình dung tiền đường Làm sao lại kỳ quái như vậy Hắn hẳn phải là người khiến người ta căm hận mới đúng chứ Ta đem biệt pháp chu Văn Trần nói Dùng thử trên người tiền đường Ngày đầu tiên liền gặp thất bại rồi Cái quái gì đây Ta kêu người học thuộc 50 từ đơn Người chính xác trọn vẹn học được có hai cái là sao hai cái mang theo sách từ đơn đập mạnh lên bàn học của tiền đường xuất ra khí thế của giáo viên Anh Văn mà dám huấn hắn Người học đến đại học rồi mà sao điểm cơ bản còn chẳng phân biệt được sao? Có nhà ai khách âm tiếng Anh mà uống cả lưỡi âm cuối hả? Người là người nước ngoài nhập cư trái phép vào Bắc Kinh sao? Người cho dù không đọc được, có thể viết đúng cũng được mà Cái trí nhớ biến thái kia của người cũng nên phát huy đi chứ Cười, người còn dám cười Ta cầm lấy cuốn sách từ đơn làm bộ muốn đánh vào đầu hắn Kết quả hắn không ngăn cản cũng không trốn Cứ ngồi kia một tay đỡ cầm mỉm cười nhìn ta Ta cuối cùng vô lực ném sách lên bàn Tiền đường người rốt cuộc là muốn thế nào? Ta cảm thấy bộ dạng người tức giận rất đáng yêu Tâm tình ta hiện tại thật rất khó dùng ngôn ngữ hình dung Tiền đường khen ta đáng yêu <cười> Nhưng mà mẹ nó Hắn nói bộ dáng ta tức giận đáng yêu là tức giận đó Đúng là cái tên biến thái Còn có lão tử tức giận Còn không phải bởi vì ngươi sao Ta ta xoa xòa cái chán Xoay người muốn đi Không thể trêu vào Ta còn không trốn nhanh sao Tìm đường giữ chặt ta Tiểu vũ làm sao vậy Ta hất tay hắn ra cao dọc nhìn thấy sao chị đây không chờ nữa tìm được tốt thôi còn tiền lại nữ, ta nổi giận đùng đùng ngồi trở lại ghế lườm tiền đường tiền đường cũng không có nói chuyện ngồi ở phía đối diện ta trực tiếp nhìn thẳng ta hai người cứ như vậy mắt to lườm mắt nhỏ ướt chừng một phút đồng hồ tiền đường mở đầu phá vỡ trầm mặc Nhưng hắn vừa mở miệng, ta liền muốn đánh hắn rồi. Tiểu vũ, người gọi ta một tiếng anh đi. Ta tức giật đến bật cười. Tìm đường là người có bệnh hay là ta có bệnh? Tìm đường mặt không đổi sắc, hai ta đều có bệnh. Mặc kệ là có bệnh, nhưng vấn đề lớn nhỏ là do trời sắp đặt rồi, muốn làm anh của ta, người... Ta vừa nói, thân thể vừa miên về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Đừng có đùa! Tiểu vũ, người gọi ta một tiếng Anh. Ta cam đoan, đàng hoàng học thuộc từ đơn, bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Ta cầm lên tờ giấy đầy dấu gạch chéo đỏ chói trên bàn, cười lạnh. Học thuộc công thức, ta không được. Học thuộc từ đơn, người càng không được. tìm đường bắt lấy tờ giấy kia, xé bỏ, đập xuống bàn Hắn ghé sát vào ta, cho mũi chúng ta cơ hồ sắp dính vào nhau Ta cảm giác được có một loại áp lực vô hình đang đè ép ta Khiến ta có chút khó thở Đánh cuộc đi, tiểu vũ Nếu trong một ngày ta học thuộc được 50 từ đơn Người từ nay về sau phải gọi ta là anh Nếu người không thể thì sao? Như vậy người cứ tiếp tục tiêu tiền của ta đi, không cần trả Ta suy tính một chút, tỷ lệ tìm đường thành công học thuộc đống từ đơn này Một trăm từ đơn một ngày Được, ta nhiều nhất thì chỉ gọi người một tháng thôi Gọi cái gì? Heo Hừ, Muốn chiếm tiện nghi của ta, luyện thêm đi Ta nghĩ muốn tìm đường một ngày học thuộc 100 từ đơn so với khiến mẹ ta làm ra thức ăn ngon miệng còn khó tin hơn. Tiền của hắn ta lấy lại cái chắc rồi. Hơn nữa cho dù tiểu tử này thực sự bạo phát, ta cũng không bị mất một miếng thịt nào. Nhiều nhất là mất mặt một chút. Già mặt có là cái gì đâu. Ngày thứ hai, ta ngồi ở trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chầm, chầm tivi ta không ngừng ấn ấn điều khiển từ xa. tìm đường ngồi ở bên cạnh ta cũng không nói chuyện nghiêng đầu nhìn ta nhìn mấy khối cơ đang run rẩy trên mặt ta đột nhiên ta cạch một tiếng đem điều khiển từ xa ném lên bàn xoay người tóm lấy cổ áo của tìm đường hướng về phía hắn la lớn anh anh anh anh anh tìm đường giơ tay lên xoa đầu ta vài cái mỉm cười ngoan ta hiện tại có một loại kích động muốn cánh người tiền đường đồ biến thái biến thái hắn giỏi hắn thì giỏi rồi một trăm từ đơn lão tử tuyển chọn kỹ lưỡng nửa ngày hắn lên học thuộc hết ta đập vai hắn cánh răng hỏi Tìm đường người cố ý đúng không Tìm đường tủm tỉm gật đầu vô nghĩa uống kiếp ta không cam lòng Ngươi lần đầu tiên chỉ học thuộc có hai từ Cũng là cố ý Tiền đường cười đến là đáng đánh Người đoán đi Cút Buổi chiều ta gục trên bàn học Nhàm chán, lật dở chuyện tranh Tiền đường ngồi ở một bên Đối mặt với bài thi tiếng Anh mà vận công Cái gọi là vận công Chính là không nhúc nhích nhìn chầm chầm nó Nhưng mà không có hạ bút Ta kỳ quái nói Một trăm từ đơn, biến thái ngài đều học thuộc được, hiện tại cũng đừng có giả vờ rụt rè với ta. Tiền đường buông bút. Ta đêm qua học từ đơn, học đến ba giờ sáng, làm cho mẹ ta sợ quá mất. Sau đó thì sao? Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Tiền đường không nói chuyện, nhìn ta ý tứ ám chỉ rất rõ ràng. Ta run run một chút, trợn mắt quể oải kêu. Anh! Ngoan, tiền đường cười tủm tỉm vỗ đầu ta Ta muốn nói chính là có thể nghe người gọi ta một tiếng Anh Học bao nhiêu từ đơn ta đều sẵn lòng Biến thái, lừa mình dối người Ta thật sự nhìn không nổi cái bộ mặt đắc ý của hắn Liền tóm lấy cái tay đang đặt trên đầu ta kia, cắn một cái Ngoài dự tính, ta không có nghe thấy tiền đường kêu thảm thiết Ta kinh ngạc, vương mắt nhìn hắn Chỉ thấy hắn biểu cảm ngạc nhiên, nhưng môi vì nhịp đau mà miếm chặt, không có phát ra âm thanh gì. Ta mềm lòng buông hắn ra, tiếp đó đầu óc của ta lại co giật rồi. Ta thấy nhưng mà xui quỷ khiến thế nào, ở nơi ta vừa cánh qua, phía trên dấu răng kia nhẹ nhàng mà liếm một chút. Khi ta ý thức được bản thân ta đang làm cái gì, Ta, ta, ta thực sự muốn giả chết, ta đang làm cái gì đây? <cười> Cố tình, tìm đường còn dịn chầm chầm cái tay kia một hồi lâu, cuối cùng hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ta, khóe miệng cong lên, cười nói Người có thể đừng cám dỗ ta như vậy được hay không? Con người ta định lực kém lắm, thật đó Nhìn không ra, ta nhìn không ra, ta thực sự là nhìn không ra bởi vì tìm đường trà đạp mấy ngày nay tâm tình ta tương đối tối tăm khí thế tương đối hỗn loạn đương nhiên ta táo bạo mấy đi nữa cũng không dám phát tiết trên đầu cha mẹ ta trước mắt sinh vật duy nhất có thể chịu đựng tâm tình của ta chỉ có tìm đường cùng với chó nhà hắn viên tử mấu chốt là con chó kia ta còn không dám chọc vì thế tìm đường trở thành đối tượng đã kích hàng đầu của ta hôm nay Tiền Đường lại gục ngã trước bài thi tiếng Anh, không tự chủ được mà ngủ thiếp đi. Ta từ trong quyển truyện tranh ngẩng đầu lên, tà ác chớp chớp mắt. Ta lén lút lấy ra một lọ sơn móng tay mới mua, nắm tay Tiền Đường cẩn thận vẽ lên. Tiền Đường tên này tuy rằng ngủ không sâu, nhưng chỉ cần có tiếng Anh thôi miên, hắn sẽ ngủ tương đối ngon, cũng không dễ dàng đánh thức. 20 phút sau, Mười đầu móng tay của tiền đường đều xuất hiện trái tim nho nhỏ màu hồng phấn Ta nâng tay hắn lên thổi thổi Tiền đường không thoải mái, nhíu mày tỉnh lại Ta lập tức ngồi trở lại cái đối diện hắn Cầm lấy chuyện tranh, che khuất đầu Đợi hắn nổi trận lôi đình Đợi thật lâu, cũng không thấy động tỉnh gì Ta kinh ngạc đem cuốn chuyện tranh xuống một chút Tò mò xem tiền đường đang làm cái gì Tiểu tử này đang cười, hắn nhìn móng tay mình cười ngây ngô Tà nháy mắt kinh hoàng, cẩn thận gọi hắn Tìm đường, ngươi tỉnh ngủ chưa? Tìm đường nhíu mày, gọi anh Hốn thật, ngài ở tình huống nào cũng đều không quên được chuyện này sao? Anh, đẹp trai, tà soi móng tay cho ngươi đẹp lắm sao? Vừa lòng không? tìm đường chuột đầu ta cười đến thật mê người bướng bệnh mẹ nó đại gia ngài còn như vậy nữa ta thật sự sẽ nhịn không được thực xảy ra chuyện gì thì tự mà gánh lấy hậu quả không đúng hậu quả để ta phụ trách ta sẽ chịu trách nhiệm với người <cười> quả nhiên y y thật là tốt mở ngoặt y y bằng tự sướng hoang tưởng đóng ngoặc giờ phút này tìm đường nhìn chằm chằm móng tay của mình nghi hoặc nói mệt quá ta có một chút không rõ người vẽ cho ta nhiều ký hiệu đại biểu cho dục vọng chưa được thỏa mãn như vậy là có ý gì ta ta ta ta đã không còn sức trầm trọng nữa rồi người mới chưa thỏa mãn dục vọng người cùng cả nhà ngươi đều chưa thỏa mãn dục vọng vô văn hóa lưu manh lão đường đây là hàng bánh chạy Làm sao có thể chưa thỏa mãn Tiền đường chậm rì rì Lặp lại ba chữ Hàng bán chạy hắn nhớ mày Ánh mắt khó nén khinh thường Ta vừa định nói chuyện lúc này di động lại vang lên Ta mở ra là tin nhắn Của em gái lam Chúng ta đang ở dưới lầu nhà ngươi Xuống đây đi Ta nhìn xem vẻ mặt khinh thường của tiền đường Lòng tự trọng bị đả kích Vì thế ta chạy đến phía trước cửa sổ, kéo cửa ra, hướng đến cái chiếc xe Jeep đang đổ dưới lầu hô. Em gái lam, người yêu ta không? Em gái lam từ trong xe Jeep, thò đầu ra, khí khái mười phần trả lời. Ta yêu người muốn chết, nhăn lên, màu xuống dưới đi. Ta khiêu khích, nhìn thoáng qua tìm đường, chạy ra ngoài.